chỉ nghĩ đến thế thôi, hắn cũng không nghĩ thật cùng. Hoang chậm chạp xuống lầu và nói trong hơi gió thoảng. "Sự thật thì cũng không cần đến ai phải yêu cầu. Về căn bản tôi vẫn không bao giờ để ý đến ai cả." Lâm Thi Âm mắt nhìn theo và nàng quỳ xuống, thân thể như mềm nhũ. Tuyết xuống ao đã đóng lại thành băng, vòng lan can xinh đẹp thơ sầu thảm.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 Chén rượu xếp thành hình đóa hoa mai mai hoa đạo Lâmì nhi đã lọ vào tay hoa mai hoa đạo ư? Lý tầm hoan xoòi bàn tay ấn xuống mặt bàn nămấn rượu tung lên năm gi hãy còn sâu hù hút năm cái chén vẫn còn y nguyên mặt bàn không phải là đá nhưng vốn là thứ gỗ quý rất cứng bằng nội lực của con người có thể làm cho năm cái chén bằng xứ lún sâu vào Lý tầm hoan biết sức mình không thể hơn con người ấy à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 Mai Hoa Đạo cho người biết rằng Đã có mặt Lạc Dương Phủ Điền Thất Lão Gia Ma Vân Thủ Công Tôn Đại Hiệp Có cả triệu đại gia Long Tứ Gia Trong tiếng ồn ảo hỗn tạp Chờ có tiếng quát như chuông gió Hãy im lặng Lý Tầm Hoan mỉm cười Quả wow, đúng là Điền Thất Bên ngoài có tiếng vọng lên Bằng hiểu đã đến sau không ra mặt đi Lý Tầm Hoan nén ho Cất giọng khàn khàn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 Đâu có quan hệ chi đến tại hà Tiếng bên ngoài sang sẵn Người không phải là Mai họa Đạo Thì là ai Lại có tiếng quát Công tôn đại hiệp còn hỏi gì nữa Họ triệu này từ xưa đến nay đâu có trông nhầm Lý Tẩm Hoan cười ha hẳn Ha <cười> Triệu chính nghĩa Tôi biết đây là trò của ông cơ mà Cùng một lượt với tiếng cười Lý Tẩm Hoan lướt mình qua cửa sổ như con ái liêng Nhiều người hồ hởi sắp tới Nhưng cũng có nhiều người hốt hoảng thối lui Lòng tiểu vận lạ lớn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 Chứ chuyện chi lại phải xem rõ hay là không xem rõ Lý Tầm Hoan cười ha hảo <cười> Hay thật đấy Thật là hợp tình hợp lý quá đi Như vậy nếu khi nãy Tại Hạ chết vào tay Triều Đại Giang Thì cũng phải chứ đâu có gì là oan uổng đúng không Lòng tiểu vân đặn hắng 2-3 tiếng Và cười trong giọng giảng hòa <cười> Đêm hùng tầm tối ai cũng phải hiểu lầm triệu Trí Nghĩa hất mặn, lạnh lạnh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 Một con người tăm teo lêu nghêu như cây sậy Với khuôn mặt da vàng như nghệ y như cậy bị sốt rét kinh niên Nhưng tiếng nói của công tôn Ma Vân Vẫn lại sang sản như chuông đồng Lý Tẩm Hoàng khẽ lướt qua Nhưng không nói Từ nãy đến giờ cứ chấp tay sau lưng Ung dung như một phú ông Điền thất nghe công tôn Ma Vân nói Vụt cười hà hà <cười> Đúng Điền mỗ và Lý Trăm Hoa Vốn là bạn bè với nhau hơn 10 năm rồi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 Trong giang hồ ai ai cũng biết tiếng điển thấp là một nhân vật hay trở mặt khi mà lão ta tắt ngụ cười thì chính là lúc lão sắp lấy mạng người nhưng trong trường hợp này hơi ngoại lệ hắn lặnginh trăng bằng nhưng vẫn đứng yên không nhức nhích cả ba người triệu Ch Nghĩa công T ma Vân và điển thấptùy không động tay động chân nhưng như đã ước ngầm họ đứng thành ba góc vẫy lý tầm hoan vô giữa nhưng cả ba người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 Lâm Tiêu Vân lắng nghe lời dị nghị mà lòng đau như cắt. Lý Tẩm Hoan nằm phục dưới đất, từng cơn ho kéo đến như sắp đất hơi. Lâm Tiêu Vân rời nước mắt. "Hiện đại à. Tất cả, tất cả đều do anh Hải em mất rồi. Suốt đời em gian khổ chỉ vì anh làm ra, mới nên nỗi này đây." Lý Tầm Hoan nghiêng mặt mỉm cười. "Đại ca, xin anh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 Đen tối mà miệng thì lại luôn luôn chính đại quang mình Người nói đến đảo Nghĩ Giang Hồ Mà mặt không ứng đỏ Thì quả thật là tài đấy Điền thất cười ha hả Ha <cười> Giỏi Họ lý quả thật là to gàn Được Nếu người muốn chết sớm Thì ta đã có cách Lý tầm Hoan cười. cười Thật thì ta cũng muốn máu người mấy tiếng Nhưng vì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 Thế ta đã van xin rồi Cứ làm cho hết sức đi Triệu chí nghĩa gầm mặt Được Hắn cởi phăng chiếc áo Lòng tiêu Vân hất hải Lý hiện đại à Em hãy tha thứ cho anh Anh quả là kẻ vô dụng Lý tầm hoan mỉm cười Không sao đâu Đại ca hãy yên lòng đi Triệu trình nghĩa sốc tới Bẻ quạt cánh tay của Lý tầm hoan Rút lấy những đường gân trong cơ thể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 Tưởng chừng như hòn đá cũng vậy vỡ ra, vì cu đấm thôi sờn ấy. Nhưng thật là lạ, Tiểu Phi vẫn đứng chờ chơ. Công Tôn Ma Vân lại rội ngược ra sau quặc mình vì đau điếng. Không thèm lít nhìn đến ai một cái, Tiểu Phi đi thẳng lại trước mặt Lý Tẩm Hoan. Hắn là bạn của các hạ. Lý Tẩm Hoan mỉm cười. Túc hạ xem tôi, có thể có người bạn như hắn được không? Công Tôn Ma Vân đứng phát lên, hai tay nhập làm một lao.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 Lâm Tiên Nhi bước tới nói lớn Vì thế hợp này nói đúng Xác này là quả của Mai Hoa Đạo đấy Biển thất hỏi Sao Cái xác này Đã nói với cô như thế à Lâm Tiên Nhi gật đầu Đúng Hắn đã nói với tôi như thế Và không cần đợi hỏi Lâm Tiên Nhi nói luôn Lúc Tần Trọng chết Tôi đã nhìn rõ thư ám khí của Mai Hoa Đạo Nhưng Tần Trọng tránh không khỏi Thì chẳng nói chi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 Sao cô nương lại biết rõ như thế Lâm tiền nhì nói Khi hắn không phương ám khí Rồi tôi mới biết Các bạn đã vừa thưởng thức Sau một radio thú vị của Radio Sôn Sao Audio 8X Nếu có ý kiến, dù khen hay chê Xin vui lòng để lại bình luận Để chúng mình học hỏi Như các bạn biết, để làm ra một radio dù không khó nhưng cũng mất nhiều thời gian, công sức, nên các bạn vui lòng không đăng lại ở bất cứ đâu ngoài radio son khi chưa được sự đồng ý của chúng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.